Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó Hà Nguyên đang ngủ, Hoa Lê xuất hiện. Hà Nguyên tươi cười. Hoa Lê à, mình đang rất hạnh phúc đây. Nhưng vẫn chưa quen được là Hoa Lê. Nên luôn miệng cứ nói là Hà Nguyên. Mình nhớ cha mẹ quá. Hoa Lê vui vẻ. Mình đã báo cho cha mẹ mình rồi. Ông bà sẽ đưa Hà Nguyên về thăm cha mẹ. Hà Nguyên cảm động. Linh hồn là của mình Còn thể xác thì vẫn là của cậu đấy Cậu quá chu toàn với mình rồi Mình cảm động quá Nghe vậy Hoa Lê càng bùi ngùi Thôi, hai chúng mình đều cùng hoàn cảnh nghiệt ngã Người có thể xác, kẻ có linh hồn Hà Nguyên hãy coi cha mẹ mình như cha mẹ của Hà Nguyên nhé Đó là tâm nguyện của hai cụ đấy Mong Hà Nguyên hiểu cho mình Hà Nguyên gật đầu nói Được rồi, mình hứa mình sẽ làm hai cụ vui lòng Anh Quang Đại rất tốt Anh ấy rất yêu Hoa Lê Mình thật may mắn được làm vợ anh ấy Nghe vậy, Hoa Lê ứa lẻ Thôi, số phận mình đã vậy rồi Mình phải cam chịu Đó là cái nghiệp chướng Mình chúc cậu và anh ấy hạnh phúc Thôi, mình đi đây Hà Nguyên ôm chặt bạn ướn nè. Đừng. Hoa Lê đừng đi, mình nhớ cậu quá. Hãy ở lại chút nữa đi. Lúc này chồng Hà Nguyên lay nàng dậy lo lắng hỏi, "Này, em có gì mà la dữ vậy? Gặp ác mộng hả?" Hà Nguyên mở mắt ngượng ngịu, "À không ạ, em thấy em đang gặp cha mẹ nên nói chuyện vậy mà. Thôi, ngủ đi anh." Quang Đại tò mò hỏi, Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu em là Hà Nguyên hay là Hoa Lê nữa. Hà Nguyên ôm chồng, giọng nũng nịu. Là cả hai, hai trong một. Anh có thích vậy không? Quang Đại hôn vợ nồng ấm. Thế thì tuyệt quá rồi. Mình sẽ về thăm ông bà ngoại nghe. Hôm trước, em làm ông bà buồn đấy. Hà Nguyên ngoan ngoãn nói. Vâng, anh bảo gì em cũng nghe theo. Vì anh là chồng của em mà. Sáng hôm sau, Hai vợ chồng đến nhà ông bà Lục. Đường rừng núi đi cả buổi mới tới nơi. Ông bà Lục chạy ra. Hà Nguyên ôm chầm lấy ông bà Lục, Nước mắt cứ giản ruộng. Cha mẹ, con yêu cha mẹ lắm. Con xin lỗi hôm trước vì đã làm cha mẹ buồn. Hôm ấy tại vì con chưa nghĩ ra. Bà Lục cảm động nói. Hà Nguyên à, Cha mẹ đã nghe Hoa Lê kể lại hết cả rồi. Từ nay thì con mãi mãi là con của cha mẹ. Vài bữa nữa, cha mẹ cùng chồng con sẽ đưa con về Nguyên Thái để thăm cha mẹ đẻ của con. Lúc đó thì hạnh phúc sẽ nhân đôi đấy. Hà Nguyên cảm động, cứ rút mãi vào cánh tay bà Lục. Bà Lục cảm giác ra thịt con gái mình thấm vào tâm hồn bà. Rõ là Hoa Lê tuy đã mất, nhưng thể xác nó thì vẫn còn đây và Hà Nguyên nhận ông bà Lục là cha mẹ. Ít hôm sau, cả nhà ông Lục, Hà Nguyên, Quang Đại cùng lên xe đỏ về Nguyên Thái. Vừa về đến đầu cổng, Hà Nguyên đã reo to. Cha mẹ ơi, Thanh ơi, con đã về đây, chị đã về đây này. Ông bà Luật từ trong nhà chạy ra tò mò nhìn mấy người. Hà Nguyên ôm chầm lấy ông bà, vội nói. Thế cha mẹ không nhận ra con sao? Con là Hà Nguyên đây mà. Còn đây là cha mẹ nuôi và anh Quang Đại chồng của con. Ông Luật lại tò mò hỏi. Cô nói cái gì tôi không hiểu đấy. Con Hà Nguyên nhà tôi nó chết đã lâu rồi. Hôm nay là ngày rỗ đầu của nó mà. Nghe thế Hà Nguyên ràn ruộng nước mắt. Dạ cũng phải thôi con quả là bây giờ tuy thân xác người khác. Bà luật khi nghe cô gái nói, giọng thì y chang giọng nói của Hà Nguyên, mọi động tác cũng vậy, nhưng thân xác thì lại khác. Bà nึก lạ. Thế con nhớ thử xem, nhà mình có những ai nào, con nói xem nào. Hà Nguyên vội tiu tít. Thế em thanh con đâu? Con chó Lulu đâu rồi? Mấy đứa bạn Thiên Thịnh, con nhớ ông bà nội lắm. Lúc đó bà Luật rú ngay lên, "Trời ơi, đúng là con Hà Nguyên của má đây rồi. Con ơi, con kể lại cho cha mẹ xem nào." Hà Nguyên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net